Chỗ này chị cũng biết, đó là chỗ mà mấy hôm trước lúc về nhà có đi qua, vậy đường còn có một đống cỏ khô nữa, ấy, đây không phải là ông nội của nhị hoa thôn chúng ta hay sao? Sao ông ấy lại ở trong bức vẽ của chị thế? Hổ nữ lật đến bức ký họa một ông lão nông dân đang ngồi bên bờ ruộng nghỉ ngơi hút thuốc uống nước, tuy đường nét đơn giản, nhưng bởi bắt được thần vận mà nhìn một cái là nhận ra ngay, cứ tấm tắc khen liên tục, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiểu thư vẽ giống quá.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 Còn mang theo cả một con diều hình diều hâu rất sống động nữa, như là đi giả ngoại, mấy người cùng ra ngoài, A Tuyên phấn khởi vô cùng, la hét đòi được ngồi lên chiếc xe ô tô của cô út, nhưng không ai biết lái, kêu to, chú nhiếp, cô ơi, cô đi tìm chú nhiếp đi, bạch cẩm tú nắm bím tóc của cậu, đe dọa, anh ta không lái đâu, nếu cháu còn kêu gào, cô không cho cháu đi cùng nữa, A Tuyên tuy rất tiếc nuối vì không được ngồi xe ô tô, Nhưng so với bị nhốt trong phòng đọc sách học hành thì ngồi xe ô tô hay không cũng không sao, lập tức ngậm miệng, vẫn đi theo con đường cũ hôm qua đã đi, bạch cẩm tú dẫn A Tuyên và mấy tôi tớ cùng ra khỏi thành, đến vùng ngoại ô trống trải, A Tuyên thì thả diều, cô thì ngồi vẽ vật thực, tới buổi chiều, sợ A Tuyên mệt, bảo hổ nữ và A sinh đưa cậu bé về nhà trước, A Tuyên nhất quyết không nghe, mang ăn vạ buổi sáng lại tái diễn, để cậu ta không lăn lộn dưới đất. Bạch Cẩm Tú dặn dò hổ nữ và A Sinh chơi cùng cậu nhóc, nói mình muốn vẽ tranh, mang theo giá vẽ đi tới chỗ dốc thoai thoải ngày hôm qua, dĩ nhiên là cô sẽ không ngồi dưới gốc cây sơn tra dại, mà là tìm một nơi thích hợp khác, là ở sâu bụi cỏ, vừa ngắm phong cảnh vừa vẽ, vừa chờ đợi, nước sông chảy rì rào, mặt trời nghiêng dần về phía Tây, hướng tuần phòng doanh thỉnh thoảng có tiếng súng bắn rơi vào trong tai, nhưng chờ tới hoàng hôn rồi.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 Đến đằng trước đón hổ nữ, khi sắp đến cửa thành thì gặp Lưu Quảng và Lão Từ mang theo một nhóm người, thấy người đã tìm được, thì ra là sợ bóng sợ gió, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích nhiếp tái trầm, mời anh vào thành cùng đến Bạch Gia, đeo tạ, trong doanh còn có việc, tôi xin phép về trước, nhiếp tái trầm từ chối, Lưu Quảng và Lão Từ thấy anh không đi thì cũng không ép, Bạch Cẩm Tú đưa A Tuyên ngồi sang xe ngựa Bạch Gia mà Quản sự mang theo, A Tuyên ngoái lại.